Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tất lời, chị kia quay lưng đi ra cửa. Cách hành xử của chị chẳng khác gì xem những lời tôi vừa nói là đùa cợt. Tôi thấy khó chịu trong người một cách bất chợt. Cảm giác nột nao như có thứ gì đó thúc đầy từ đáy tự trọng. Bất giác tôi nói lớn. Chị không tin em nói sao? Không tin chị hỏi thằng bạn em mà xem. Chị Linh vừa khuất khỏi cánh cửa, nghe giọng tôi liền ngoái đầu lại. Không nói không rằng tiến đến không cờ sầu trước sự ngỡ ngàng của hai đứa tôi. Chúc xong lại nhìn xuống gầm giường rồi nhìn lên đống chăn chiếu như đang tìm thứ gì đó. Đoạn chị đứng dậy, quặp vào mặt tôi. "Đám thanh niên tụi em làm gì mà chị không biết? Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, tụi đến tụ tập chơi bời. Em còn gào lên nữa là chị không để yên đâu. Giờ thì đi ngủ đi, chị không rảnh để đối có với em." Tôi khá sốc với những gì chị vừa nói, có lẽ chị đang ám chỉ hay đứa tôi bị ảo giác do chơi đá hay là gì đó. Nó chẳng khác gì là một gáo nước lạnh dội vào mặt hai đứa bọn tôi. Cứ thế tôi và đứa bạn chỉ biết đứng nhìn Trì Linh bước ra khỏi phòng. Bấy giờ, mọi âm thanh dường như tắt hẳn, kể cả những âm thanh gai người lúc nãy. Cảm giác kẻ rình mò cũng biến mất ngay từ giây phút đó. Cả hai đứa tôi bớt sợ hơn, nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó thì bọn tôi quyết định đánh liều leo lên giường đi ngủ, bởi ai cũng thấm mệt rồi. Phải mất độ 30 phút sau, hai đứa bọn tôi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cái lay nhẹ của thằng Doanh. Vừa mở mắt ra, nhìn cái bản mặt còn vương nỗi sợ hãi của nó mà tôi không nhịn nổi cười. Bất ngờ tôi lại ngay một cú đấm nhẹ của nó. Nó lườm nhìn tôi. "Mày mày biết lâu rồi đúng không?" Tôi cười vẻ ánh hại rồi gật đầu. "Có lẽ nó đang tức lắm." Thoáng tôi như bị bế tắc không biết nói thế nào với nó, rồi nó lại gằn lên. "Mẹ mày, thế mà còn giấu tao. Mày được lắm, để xem tuần này tao có cho mày ở một mình không." Bất giác tôi nhìn về hướng cửa sổ như sợ cái bóng bên ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và thằng bạn. Nhưng lạ thay, những cảm giác mà tôi thường cảm nhận được hầu như không còn nữa, đến cả một chút rung mình cũng không có. Giống như sau những lời cầu xin tối hôm qua, mọi thứ gấm kiếc kia đã vùi vẻ trước biến mất. Nhưng đó cũng chỉ là những suy đoán của tôi mà thôi, còn chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến khi tôi còn gắng gượng ở trong căn phòng quái quỷ này nữa. Đoạn tôi quay lại nhìn thằng bạn, khẽ nói, "Tăng mà nói trước" Chắc gì mày đã dám tới đây? Thì mày cũng thấy rồi đấy. Nguyên cái khu này không hề có một phòng trọ nào khác. Từ hỏi dọn đi thì tao biết sống ở đâu? Chứ kể vừa tới bà kia còn thu mất 5 triệu tiền phòng nữa, ức không chịu được. Thằng bạn tôi nghe xong câu mày lại, nó hét toáng lên. Cái gì? 5 triệu á? Thảo nào, vậy thì mày bị lừa rồi con ạ. Phòng trọ này chắc chắn có vấn đề từ trước, nên bà mới làm vậy thôi. Tôi nhìn nó, thở dài rồi đáp. Tao cũng nghĩ vậy chắc là bà rờ sau khi phát hiện ra điều bất thường của căn phòng này thì tao sẽ dọn đi nên mới thu tiền trước. Giờ tao cũng đang đau đầu lắm, nếu phải tiếp tục ở đây nữa, chắc tao điên mất. Nhưng mà dọn đi thì coi như là đi tong số tiền đó. Mà mày biết rồi đấy, năm nay mùa màng thất bát, ông mà ở quê gom được có mấy triệu gửi lên thế thôi, chứ chẳng có hơn mà kỳ kèo. Trong mắt tôi cũng thay đổi nét mặt hẳn đi, dường như nó thấu hiểu khi thấy tôi nói những lời như vậy. Nó cũng thở một hơi thật dài, ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi đáp: Hay là thế này, hôm nay là chủ nhật, tụi mày đi gặp bà chủ trọ của mày, nói cho ra nhẽ, nếu bà không trả tiền thì bằng mọi giá bắt bà phải xử lý cái vụ này cho ổn thỏa, không thì ai mà chịu cho nổi. Nghe nó nói, tôi chợt nhớ lại chuyện cách đây mấy hôm, khi mà tôi đánh Liều đi gặp cô Hoa nói chuyện thì ngoài bị chửi ra, tôi không hề nhận lại được thứ gì khác. Nếu lần này tôi lại tiếp tục đến tìm bà, không chừng chẳng đòi được tiền mà còn bị đuổi khỏi nhà trọ nữa ấy chứ. Đoạn nghi ngại tôi cũng thấy hơi sợ sợ. Rồi ủ ớ đáp. Cặp nói chuyện bà không tin đâu. Hôm trước tao nói với bà rồi. Lần này mà còn tới kì kèo tiền phong nữa thì tao hại lắm." Trong bạn tôi nghe xong mặt mũi đỏ tái lên, nó quát: "Quần lợ của mày, mà mày còn ngại nữa thì tao chửi. Mà cứ đi đi, lần này cô tao làm chứng, không việc gì phải lo hết." Với quả giọng kiên quyết và sự nhiệt tình của nó, tôi cũng chẳng dám bàn lui nữa. Sau khi rửa ráy ăn uống xong xuôi, tôi cùng thằng bạn tới chỗ bảo hoa chủ trò. Nhà bà cách chợ chừng 500m, nên độ 10 phút sau, cả hai đứa bọn tôi đã đứng ở trước cổng nhà bà. Như mọi hôm, tôi e dè bước tới nói vọng qua khung cửa sắt. "Cô Hoa ơi, cháu Long đây, cô có ở trong nhà không, ra trông nhờ tí." "Long đây hả? Cháu đợi cô tí nhé, cô ra liền." Sau tiếng đáp chào ấy thì gần cả chục phút sau mới thấy bà chậm rãi bước ra mở cổng. Nhưng điều khiến tôi và thằng bạn cảm thấy để tâm hơn chính là người đàn ông bước phía sau bà Hoa. Một người vừa nhìn tôi đã cảm nhận được sự bất an trong người. Nhìn tương tá của ông ta quá khổ, mặt mũi bạm trợn cộng thêm với kính đen gặm trên mái tóc, thì ông ta chẳng khác gì một tay răng hồ thứ thiệt. Dù sợ nhưng tôi và thằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net